Dư Đen Mai Thúc Loan, năm sinh chưa biết, năm mất 723. Thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Vũ Trang chống ách đô hộ của nhà Đường Trung Quốc. Người làng Mai Phụ, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 722 đã hiệu triệu dân phu nổi dậy, nghĩa quân thu phục được châu Ái, châu Hoang ở Thanh Hóa Nghệ An. Lên ngôi vua Sự sách gọi ông là Mai Hắc Đế Mở ngoặt kép Vua đen họ Mai Đóng ngoặt kép Định đô ở thành dạng An Ở Nghệ An Cuối năm 722 Vua đường sai Dương Tư Hút Đem 10 dạng quân sang đàn áp Mai Thúc Loan thất trận và mất Nghĩa quân tan rã Mở ngoặt Khởi nghĩa Mai Thúc Loan 722 Đóng ngoặc Từ điển bách khoa Việt Nam tập 2, trang 822, Nhà xuất bản Từ điển bách khoa Hà Nội, 2002. Thôn Ngọc Trình, thuộc huyện Nam đường, châu Hoang, nay là Nam Đàn Nghệ An. Đều ngạc nhiên về chàng trai họ Mai. Một thanh niên da đen, có sức khỏe phi thường. Canh giao rừng đắng cuối, cả gánh cuối có thể xếp đầy một gian lều. Một cây đa to bị bão xô đổ, chắn ngang đường. Gây khó khăn cho việc đi lại Chỉ cần gọi đến Là chàng có thể một mình Dựng cả thân cây dậy Đẩy nó sang một góc bên đường Chàng còn là một tay đô vật kỳ tai Nhiều trai tráng trong dùng Đã đến thử sức Nhưng chỉ được dài keo là đã bị chàng Cho lấm lưng trắng bụng Tương truyền Chẳng ai rõ nguồn gốc của chàng Chàng sống chung với một bà mẹ nghèo Chuyên mò cua bắt ốc Không ai rõ tên thật của bà, mọi người cứ gọi là bà Mai vì làng gốc của bà là làng Mai phụ ở mãi bên Thiên Lộc. Nay là thôn Mai Thủy, thuộc xã Thạch Bắc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Người ta đồn rằng hồi còn con gái, bà Mai thị đã đi lại vụng trộm với một người tình nào đó, có mang nên phải bỏ nhà trốn đi, lang thang khắp làng này xóm kia, ba lần đến thôn Ngọc Trừng Làm cái lèo nhỏ ở dưới chân rú vẻ Mẹ con lần hồi nuôi nhau Đứa con trai lấy ngay tên quê của mẹ làm họ của mình Một cụ già trong vùng Giàu chữ nghĩa Rất thương chàng trai không rõ tung tích ấy Đã đặt cho cái tên Thúc Loan Và từ đó người ta gọi chàng là Mai Thúc Loan Lúc này nước ta đang sống dưới quyền cai trị của nhà đường Ngoài cống phẩm hàng năm Chúng bắt dân phải nộp thêm các hàng lâm sản như sừng tê, ngà voi, các hương liệu quý, hải sản ngọc trai, đồi mùi và các hàng nông sản như gạo thơm, nếp quý. Ngoài của cải cống nộp cho triều đình, người dân còn bị quan lại sai nha ở các phủ huyện đường gây khó dễ, đặc biệt là lệ nộp thêm những đặc sản địa phương mùa nào thức ấy. Thí dụ như châu quang Dũng có các loại cây ăn quả như cam, hồng, nhãn, giải, dân dân đều phải đem nợp cho các quan Loại hàng đặc sản này không thể để lâu, phải là hoa quả còn tươi để các quan và tộc thuộc dùng cho ngọt miệng. Do đó, ngoài việc gom góp cho đủ số cống vật đã quy định, dân phải kịp thời gồng gánh vận chuyển quang quả lên phủ đường không kể ngày đêm. Nếu đưa quang quả đến nơi mà chín nhừ, thối nát thì sẽ bị tội nặng. Một nỗi lo ngại nữa là bọn công sai, lính áp tải, kèm riết các đoàn dân phu, dùng roi giọt đốc thuốc những đoàn chuyên chở, tha hồ đánh đập, thậm chí giết hại họ một cách vô tội giả. Năm ấy là năm đường quyền Tông thứ 10, năm 722. Châu Quang được lệnh chở các cống phẩm qua quả ra phủ Tống Bình, tức là Thăng Long, Hà Nội. Trong các thứ quả cống nạp có quả giải, chữ Hán gọi là quả lệ chi. Là thứ rất quý Ở Trung Quốc không có Vua chúa Trung Quốc Nhất là các phi tần mỹ nữ Rất thích loại này Xem đây là một loại quả quý hiếm Nhân dân châu Hoang Phải cử hàng trăm người gồng gánh Và cả hàng trăm lính tráng sai nha Đi theo đồn đốc Để mang những gánh giải về dinh đô hộ Lúc này Lại vào mùa nắng nóng Tháng 5 tháng 6 dùng xứ nghệ nóng như đổ lửa Dân phu ở nhà đã bị thiếu đói Lại phải bỏ công bỏ việc, gói cơm đùm muối để gánh hàng đi. Không những thế, còn luôn bị đánh chửi, hành hạ, không khác gì xúc vật. Giải cam hồng, nhãn, nhiều lắm. Nếu chất lên cho trâu ngựa kéo đi thì xe y ạch, thường là chậm trễ. Nhanh chóng, gọn gàng hơn, mà dễ đốc thúc hơn, là dùng dân phu chuyên chở. Muốn bắt đi lúc nào, dân phu phải đi lúc ấy, đi cả ngày, cả đêm. Ăn uống thì chỉ cần qua loa, không tốn kém gì, mưa gió cũng mặc. Là một chàng trai khỏe mạnh nhất làng, Mai Thúc Loan cũng bị đưa vào hàng ngũ các đội dân phu. Lúc đầu, còn sung sức, chàng đã gánh những gánh lớn nặng công kênh. Nhiều lúc còn chất thêm những bồ, những bó của các bạn đồng hành yếu ớt. Đoàn phu xuất phát từ làng Ngọc Trừng men theo những con đường nhỏ trong làng, rồi lên đến dùng Sa Nam. Lúc trèo đồi, lúc lội suối, lúc đi trên bãi cỏ dưới nắng chang chang lúc lại lách theo những đường ống đầy lao sậy hoặc gai gốc. Mặt trời đứng bóng, vừa đói vừa khát, mồ hôi nhảy nhại. Mai Thúc Loan không cố gắng được nữa, để rơi cánh giải ra giữa đường, ngã xoài trên bãi cỏ. Theo sao chàng, hàng chục người cũng ngã lăn ra. Giải ngỗng ngang, dương giải lên mặt đường. Những tên quang đi áp tải Ra lệnh cho lính rút roi Đánh vào đầu đám nhân phu Nhưng những người phu đang ngã xuống Thì không còn ngưỡng dậy được nữa Họ lăn quanh các gánh giải Rút đầu vô những đống lá Để tránh roi đòn Thấy cảnh tượng như thế Máu ma thuốc loan tưởng chừng như sôi lên Chàng dội chạy lại gần tên quang Bấm quan lớn Ngày đừng đánh đập chúng tôi nữa Trời nóng nực như thế này Gánh nặng đường xa đi không nổi Ngày hãy cho anh em nghỉ một lát đã. Tên Quang trừng mắt. Thằng này, mày đầu tiêu cho dân phu chống lại các quan phóng nhất kỳ đã gấp lắm rồi, chân trừ thì đi sao cho kịp. Vừa nói, hắn vừa nhắm vào vai của Thúc Loan, dán ngọn côn xuống. Khí út bất giác trào lên. Mai Thúc Loan không nghĩ ngợi gì nữa, né mình tránh ngọn côn. Thuận tay, giật về phía mình và lia mạnh vào chân ngựa. Con ngựa không kịp đề phòng, ngã khuyệu xuống. Tên Quang lăn xuống đất, Mai Thúc Loan nhảy ngay lên, đạp một chân vào bụng hắn, lâm lâm ngọn côn. Mày dám hành hung tao à? Hãy ra lệnh cho bọn lính ngừng tay đánh đập. Trái lệnh, tao cho một ngọn côn thì dở ốc. Viên Quang toàn gắn ngượng chồm lên thì Mai Thúc Loan đã cúi xuống, cho hắn một quả đấm như trời gián. Mày chưa biết tiếng tráng sĩ họ Mai này hay sao? Đứng dậy ngay, ra lệnh cho lính đi. Bị đánh đau Và lượng sức cũng không sao đối phó được Tên Quang cuốn cuồn đứng dậy Lại ông ta cho làm phúc Tôi xin bảo lính ngay Mai Thúc Loan kéo Tên Quang đến sát mình Giật ngay thanh gươm nó đang cài ở lưng Rồi lôi sền sệt hắn đến gần bọn lính Thôi chúng mày đừng đánh dân phu nữa Hãy nghe theo lời tráng sĩ đây Tên Quang nói Nhiều tên muốn rớt gươm Xong đến cố chủ Mai Thúc Loan hét to Đứa nào nhúc nhích, tàu bóp cổ chết tươi thằng quan này. Tất cả phải bỏ roi bỏ gươm xuống. Cả bọn quảng hồn, không đứa nào dám ho he. Mai Thúc Loan giật một cái dây, trói giật cánh khủyểu tên Quang lại và gọi. Các anh dùng những thanh kiếm, ngọn giáo và roi hèo này thành đống, rồi quay quần lại đây, nghe tôi nói. Đánh tan lũ giặc trong một cơn phẫn nộ. Mai Thúc Loan lập tức thổi bùng khí thế dù bạo động thành một cuộc giấy nghĩa. Vì thủ lĩnh trẻ đã hiệu triệu trăm họ hưởng ứng nghĩa lớn và chọn rú đụng, còn gọi là Hùng Sơn, làm căn cứ. Không để cho giặc rảnh tay, Mai Thúc Loan quyết định ra quân trước, đánh thẳng vào châu Tri, mở rộng địa bàn khởi nghĩa. Ông phát hịch kể tội giặc và kêu gọi người Việt đứng lên gìn giữ non sông. Từ căn cứ Hùng Sơn, Mai Thúc Loan mở rộng địa bàn, xây thành dạng an. Từ đây, Mai Thúc Loan tìm cách liên kết với các thủ lĩnh và nhân dân các châu miền núi, với Chăm Ba để có thêm lực lượng. Trước khi tiến đánh phủ đô hộ ngoài Giao Châu, Mai Thúc Loan được quân dân tôn phong lên ngôi hoàng đế gọi là Mai Hắc Đế có nghĩa là vua đen. Lúc ấy, ông mới ngoài 30 tuổi. Sau khi lên ngôi, Mai Hắc Đế lấy thành sa nam ở quê ông là Dạng An để làm tên nước. Nước Dạng An bao gồm cả châu Hoang, châu Ái, cả cõi giao châu. Hoang Toan là một quốc gia độc lập, không phụ thuộc vào Trung Quốc. Ông lập ra một triều đình, phong chức cho các quan các tướng dưới quyền mình. Có ông như ông Nậm được phong là Châu Sơn đại tướng, có ông không rõ tên thực được phong tướng hầu, thường gọi là ba đội hầu. Nhiều truyền thuyết và nhiều câu ca còn truyền lại đến bây giờ đều nhắc đến các tên các chị ấy. Chú thích Xem Bách Thần Lục, Mai Triều, Thạc Phụ Truyện, Dân Dân đọc tiếp Đất Sa Nam chưa có lâu đài thành quách to lớn Nhưng cũng có quy mô như là một kinh đô Việc bố trí đồn trại, chỗ vua ở, chỗ quân lính tập luyện Được sắp xếp có trật tự, dễ bề, liên lạc với nhau Ngày nay, ai về dụng đất này Ở địa phương gọi là rú đụng Còn gặp các địa danh như Cồn ngự, lồi ngự Có nghĩa là chỗ của vua ở Những ruộng cắm cờ, đồi gương cung Lòi voi đồng bắn, dân dân Sau khi lập ra dương triều Mai hát đế cất quân ra Bắc Tiêu diệt bộ máy đầu não Của quan quân nhà đường Giải phóng thành tống bình Đuổi dạt về bên kia biên giới Thế lực của ông rất lớn Các sách xưa đều chép Ông có đến 30 dạng quân Để quân lính đỡ phải mất sức khi hành quân Và cũng làm cho bọn quan quân nhà đường Lâm vào thế bất ngờ không kịp phòng bị Ông cho quân đi theo đường thủy Xuất kỳ bất ý Tiến vào thành Tống Bình Tướng chỉ huy quan sở khách Bị một trận đòn trời gián không kịp trở tay Quân Nam ào ạt Tiến vào Vua đen thân hành đốc chiến quan sở khách không chống cự nổi Vội vàng bỏ chạy Tàn binh cũng náo loạn theo nhau bỏ trốn dượt ra ngoài biên giới Giao Châu. Các doanh trại, đồn binh đều bị quân của nhà vua tiêu diệt. Mai Hạc Đế vào thành Tống Bình, treo bảng yên dân và tuyên bố nước dạng an, độc lập. Dân khắp các châu quận Hồ hởi nhiều vị hào trưởng châu Mục khắp Giao Châu đều dạy kinh đô ý kiến Mai Hạc Đế. Quân nhà đường thua đau quyết phục thù. Vua đường trách cứ quan sở khách, Ra lệnh cho hắn phải hoạch định lại kế hoạch thu phục giao châu để lập công chuộc tội quan sở khách vội vàng, trù mưu tính kế, phái quân đi thăm dò Khi biết rõ Mai Hạc Đế chỉ là một thanh niên nghèo khổ ở châu Quang nổi lên Tướng tá trợ giúp toàn là những người dân áo giải, không được huấn luyện bài bản Thì hắn hiểu rằng hắn thua trận chỉ vì quản hốt, không biết đề phòng mà thôi Hắn bèn thảo ra kế hoạch phản công Và xin đường cho một lực lượng tinh nhuệ sang để trả thù Vua đường ưng thuận Và cử thêm một viên tướng lão luyện vào kinh nghiệm Tên là Dương Tư Hút Sang đất diệt để chỉ huy Dương Tư Hút cùng quan sở khách Dẫn 10 dạng quân tiến vào nước ta Dũng đã có nhiều kinh nghiệm thông thuộc đường lối Chúng không tiến quân ồ ạc Không đem quân ra giáp chiến với quân diệt Mà chia thành từng đội tiến theo nhiều hướng quân ta cũng biết là có sự phản công của địch, xong chờ thời cơ để đối mặt với quân thù. Triều Đình thì bận theo dõi tình hình các châu quận để ổn định việc trị an. Bọn Dương Tư Húc lợi dụng thời cơ đang đêm, lẻn vào thành Tống Bình, chặn trước các ngõ, rồi mới tấn công Phủ Thành một cách quyết liệt. Mai Hạc Đế không ngờ tình thế xoay chuyển như vậy. Dội dàng, cùng một đội cảm tử liều chết, đánh phá dòng dây, trở về cố thủ châu quan Nhiều tướng sĩ đã hy sinh, trong đó có người con trai đầu của ông, dù ít tuổi, đã hăng hái liều chết để bảo vệ tính mạng vua cha. Truyền thuyết sau này kể lại, nhân dân đã tôn vị hoàng tử này làm thần, thường gọi là Đức Thánh Cả, ngàn năm hương khói. Trở về Châu Quan Mai Hát Đế cố bảo vệ thành vàng an, cho lính gấp rút xây thành đáp lũy, lập nhiều danh trại suốt từ chân núi Hồng Lĩnh tức là huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bây giờ cho đến núi Vạn Rú, tức là huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An ngày nay. Quân nhà Đường do Dương Tư Húc chỉ huy tiến theo nhiều mũi, dây chặt quân ta đánh rất mạnh. Hiện nay ở Hồng Lĩnh còn có những địa danh được xem là di tích nơi quân đội hai bên đánh nhau. Khe Nhà Đường là nơi bọn giặc bao dây quân ta. Khe Nội Đồng được truyền là nơi quân của vua nấu cơm dẫn chuyển lương thực. Hai bên cầm cự hàng năm trời, Dương Tư Húc nóng ruột, lập mẹo dùng kế đặt công. Một toán phủ do Tống Chi đệ đứng đầu, được lệnh bí mật lọt vào thành. Phía ngoài thì chúng dẫn nhiều bao dây giờ tấn công, chọn một đêm tối trời để mở một trận đột phá. Phía trong thì bọn đặt công lùng được chỗ vua nghỉ ngơi, xông vào hong bắt sống nhà vua. Nhưng sức chúng địch sao nổi, bị Mai Thúc Loan đánh gục. Không may Vua bị chúng đâm vào dai Ông vội dàng cùng tá hữu lên ngựa Dược thành ra ngoài Về lập căn cứ mới ở núi Hùng Sơn Cờ nghĩa vẫn tiếp tục tung bay trên đỉnh núi này Nhưng vết thương ngày càng thêm nặng Nhà vua đành trao lại trách nhiệm cho người con thứ ba của mình Hãy còn nhỏ tuổi Thiếu đế có tên là Mai Thúc Huy Tuy được tướng tá và binh sĩ hết lòng phò tá Xong không sao địch nổi dương tư hút về quan sở khách Dương Triều Hòa Mai cùng cơ đồ nước Dạng An chỉ kéo dài được 5 năm, tức là từ năm 722 đến 726. Nước ta lại phải chịu cảnh nô lệ dưới ách thống trị của nhà Đường.